Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3171 Cư Chiếm Thước Sào Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Cứ như vậy, hai người tất cả đều vui vẻ, lâm hiên cùng ra lông ngắn Cầu song song đạt đến mục đích của mình Một người một sủng vật đều lộ ra gian kế thực hiện được thần sắc Hắc Hắc hắc ngốc cười rộ lên rồi Sự tình đến tận đây Xem như cáo một giai đoạn Một đoạn Lâm Hiên lần này ra ngoài Thời gian cũng không dài lâu Nhưng mà kinh Nghiệm lại tương đương phong phú Không sai biệt lắm Cũng cần phải trở Về Hắn đem thần thức thả ra Phụ cần không có cái khác cổ thú Sớm được Hai người vừa rồi chỗ bộc phát Kinh thiên đại chiến gió đi Lâm Hiên hơi ngửa đầu Lại uống một lọ vạn niên linh nhú. Sau đó toàn. Thân thanh mang đại tố. Hóa thành một đảo cầu rồng đường cũ bay trở. Về rồi. Một đường coi như thuận lợi. Tuy nhiên cũng gặp phải mấy lần cổ thú. Tập kích nhưng cũng không phải là thú vương đẳng cấp bình thường cổ. Thú lâm hiên mặc dù trạng thái không tốt. Khó coi cũng có thể đơn giản. Đối phó. Cứ như vậy. Hai tháng đi qua, Lâm Hiên rốt cuộc đã đi ra phi vân hoang. Mạc, hắn không có vội vàng hồi vân ẩm tung, mà là trước tìm vừa ẩm che an. Toàn linh đấy mở một chỗ đồng phủ, bắt đầu phục dược đà tỏa. Cùng đảo ngột một trận chiến, Lâm Hiên hao tổn không phải chuyện đùa. Bổn mạng chân nguyên đều khô kiệt rất nhiều. Những vật này cũng không phải là dựa vào vạn niên linh nhũ có thể đền. Bù cần ngồi xuống khôi phục Lâm Hiên không muốn dưới loại tình huống này chạy đi Tu tiên giới Nhiều hiểm áp đem thực lực tùy thời bảo trì tại đỉnh phong là thông Minh lựa chọn Nửa năm sau Lâm Hiên phá quan mà ra Lần này hao tổn không phải chuyện đùa May mắn hắn tùy thân mang theo Không ít linh dược Nếu không chỗ tốn hao thời gian còn có thể nhiều Hơn rất nhiều Không sai biệt lắm là thời điểm ứng cần phải trở về Đợi một chút còn có một việc muốn làm Lâm Hiên đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình Từ khi đạp vào con đường tu tiên Phi thăng đến linh giới về sau Chính mình cơ duyên xảo hợp thu vài tên đồ nhi Thượng quan tỉ mũi không đề cập tới Hai cái nha đầu không ở chỗ này Công tôn Ngọc Nhi nguyên vốn là vân ẩm tôn đệ tử, tự nhiên là gần đây. Đều đã nhận được chính mình trông non. Lục doanh nhi chuyển thi thành mấy đích tu tiên giả cũng bị chính. Mình thu đồ đệ sau mang về. Nhưng ngoài ra chính mình kỳ thật còn có một đồ đệ. Diệp dính. Nàng này cũng là nai long giới tu tiên giả mà lại tư chất cực kỳ. Không tầm thường. Nhưng mình cũng không có đem nàng mang về vân ẩm, tông, không có hắn. Khi đó, lâm hiên tu vi của mình đều chưa nói tới rất. Cao gần kề động huyện mà thôi, chưa tiến dai đến phân thần kỳ tại. Vân ẩm, tông đều không có hoàn toàn dừng chân, đương nhiên sẽ không mạo. Mạo nhiên đem đổ nhi mang về đến trong môn phái. Coi như là vì chính mình lưu lại một bước hậu trước. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng Lâm Hiên xưa đâu bằng nay Đã là độ kiếp cấp bậc lão quái vật Vân ẩm Tông càng nước lên thì thuyền lên Danh chính ngôn thuận nai long giới Để nhất thế lực Loại tình huống này Đương nhiên sẽ không còn có bất kỳ băn khoan nào Lâm Hiên muốn diệp dính Cũng mang về vân ẩm tông ở bên trong Dù sao cũng là chính mình nhận lấy độ nhi Một mực mặt kệ không hỏi. Không thể nào nói nổi. Huống chi lúc trước. Chính mình đem trịnh tuyển cũng lưu tại chỗ đó. Nguyệt Nhi không biết người ở chỗ nào. Nhưng nàng đổ Nhi tự nhiên. Đương nhiên muốn thay tiểu nha đầu trong non. Là thời điểm nên đem hai người tiếp trở lại rồi. Làm xuống lựa chọn. Lâm Hiên không trần chờ nữa. Toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ. Hướng nơi xa bay đi. Thương hải tang Điền cẩn thận ngấm lại. Khoảng cách lần trước đã qua. Ngàn năm không biết dính nhi cùng tuyển nhi hôm nay tu vi như thế. Nào bất quá có một điểm là khẳng định các nàng nhất định đã có nhảy. Vọt tiến bộ Thọ nguyên so với quá khứ trường rất nhiều. Nai long giới diện tích rộng lớn mặc dù lâm hiên độn quang nhanh. Chóng vô cùng. Lại không gheo kiệt tinh thạch tiến hành truyền tống. Hay vẫn là ha tốn mấy tháng công phu mới đi đến nơi muốn đến. Linh khí dần dần mỏng manh thời tiết cũng càng ngày càng hơn lạnh. Diệp ra tổng đà ở vào nai long giới cực tây chỗ tự tu luyện hoàn. Cảnh mà nói xem như so sánh cằn cỗi nhưng cũng là tương đối mà thôi. Cùng nhân giới so sánh với, đó là tốt rồi đếm không hết. Trở lại trốn cũ, Lâm Hiên trong nội tâm cũng không khỏi nhiều lắm thêm. Vài phần cảm khái chi ý, ngày xưa chính mình vẫn chỉ là một nho nhỏ. Động huyện kỳ tu tiên giả hôm nay sự dịch thời di đã là độ kiếp cấp. Bật tu sĩ. Đột nhiên, một hồi linh lực chấn động truyền vào thần thức. Lâm Hiên thần sắc khẽ động, ngẩn đầu nhìn lại tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng sở hữu hình ảnh còn là thông qua thức hải rõ ràng. Chuyện tới là hai gá yêu tô đang tại đại chiến. Một tai dài bị mục, một thân tài cường tráng đều chẳng qua nguyên. Anh mà thôi đánh cho là yêu khí mấy ngày liền. Lâm Hiên lông mày nhú lại, hai tên ra hỏa chính mình cũng không. Nhận ra, dùng thân phận của hắn thực lực tự nhiên sẽ không lẫn vào. Loại này tiểu yêu gian ở giữa tranh đấu, không coi ai ra gì bay đi. Là ai? Cái kia hai gã yêu tu đã đánh ra chân hỏa nhưng mà một cổ không hiểu. Kinh hãi từ trời rơi xuống. Hai tên ra hỏa ào ào tách ra. Tại một khắc này, bọn hắn cảm giác được một cổ vô địch khí tức có thể. Ngầm đầu nhìn lại lại không có trông thấy bất luận cái gì tung tích. Độ kiếp kỳ tu sĩ quá cường đại. Một đám lơ đáng khí cơ đáp xuống có. Thể trấn nhiếp vạn tục. Thoáng chớp mắt lại là ba ngày đi qua. Lâm Hiên rốt cuộc đi tới diệp ra ngày xưa tổng đà một tòa nguy nga. Tuyết sơn xuất hiện tại trong tầm mắt. Cảnh vật như cũ nhưng mà phóng nhắn nhìn lại. Lâm Hiên sắc mặt lại. Thoáng cái thay đổi. Tuyết sơn trên sườn núi tuy nhiên có thể trông thấy không ít như. Quỳnh lâu ngọc vũ đình đài lầu các. Nhưng cũng không phải diệp ra. Kiến trúc một cái khác không biết tên môn phái nhỏ. Đem ở đây chiếm. Lĩnh. cưu chiếm thước sao. Diệp ra đi đến nơi nào rồi hả? Còn có xính nhi cùng tuyển nhi. Hai cái nha đầu lại an toàn sao? Lâm Hiên trong nháy mắt muốn rất nhiều biểu lộ tự nhiên mà vậy cũng. Tự âm trầm xuống rồi. Thậm chí có một ít tự trách nhiều năm như vậy vẫn đối với Diệp ra. Thiếu khuyết chú ý. Kỳ thật cũng không thể nói là Lâm Hiên sai. Diệp ra đệ tử gần đây thâm cư thiện ra, không tranh quyền thế, chỗ. Linh đấy lại rất vắng vẻ theo lý, căn bản không có cái gì cừu địch. Nếu không, Lâm Hiên cũng sẽ không biết an tâm lại để cho hai cái nha. Đầu đời ở chỗ này, nguyên bản chính là vì các nàng an toàn cân nhắc. Không nghĩ tới bây giờ lại là như thế này một cái kết cục, Lâm Hiên. Trong nội tâm tự nhiên là phiền muộn không thôi. Kẻ chí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua đối với tu tiên giới. Hiểm áp chính mình hay vẫn là quá đánh giá thấp một ít. Bất quá hiện tại muốn những thứ này không có ý nghĩa trước hết tìm. Được hai cây nha đầu mới có thể. Lâm Hiên tin tưởng các nàng không có gặp bất chắc, nhất niệm đến tận. Đây, Lâm Hiên không hề che giấu hành tích, hử lạnh một tiếng có chút. Phóng xuất ra một tia áp lực. Đúng vậy, một tia, hắn hôm nay đã là độ kiếp cấp bậc lão tổ nếu như. Linh áp toàn bộ thả ra trước mắt không phải thiên băng địa liệt không. Thể, Lâm Hiên muốn muốn tìm người hỏi thăm diệp thì ra tục hạ lạc, tự. nhiên không cần phải làm như vậy. Một đám khí cơ như vậy đủ rồi. Oanh, Lâm Hiên chỉ thả ra một đám, nhưng mà mặt đất cũng đã bắt đầu dung. Dung tuyết sơn có cấm chí thủ hộ, có thể cái kia thô thiền trận pháp. Can bản cũng không có bao nhiêu công dụng tuyết đọng phúc phúc phúc. Rơi đi xuống. Mà núi này người tu hành nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối tự. nhiên toàn bộ đã bị kinh động. Gà bay chó chạy cái kia cảnh tượng khó có thể nói hết. Sau đó có hô quát âm thanh truyền vào lỗ tai, vài đảo cầu vồng do. Tuyết sơn bay vụt, Lâm Hiên cũng không có che giấu hành tích cho nên... Cái kia vài đảo cầu vòng mục tiêu cũng rõ ràng nhất vô cùng. Rất nhanh tựu đi tới Lâm Hiên trước người mấy trưởng xa chỗ, Linh. Quang thu vào, dừng lại rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.